Những giọt nước mắt từ trên trời. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưỡi, phi am tét chật hỏi. Mưa là gì vậy hở anh? Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cử sổ tách, tách, tách. Anh ơi, mưa là gì vậy hở? Phi am tét vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng. Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy. Nhưng tại sao trời lại khóc? Ừ cũng không hẳn là trời khóc đâu. Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kết lại thành mây. Tất cả những giọt nước mắt ư? Thật thế hả anh? Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước rơi từ trời là của những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá. Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy? Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người an ủi. Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giới này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng. Chỉ cần em an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó. Vậy tối nay em sẽ đặt thật nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng nước mưa và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng những người đã buồn sầu than khóc. Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó. Phi Am Tet đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn động lại một khuôn mặt. Từ tài nguyên nét